có hữu lý tham hòa. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không dám. Gia Cát Cường bất giác thụt lùi hai bước, nhưng rồi hắn lại rít lên: "Ngươi và bọn ta vốn không thù không oán, tại sao ngươi lại đến đây đối đầu bọn ta chứ?" Lý Tầm Hoan điềm đạm: "Tôi từ trước đến nay không thích đối đầu với ai cả, mà cũng không muốn ai tìm cách đối phó với họ Lý này." Hắn vút mũi dao trên tay,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 Nhưng Yến Song Phi vụt hét lên. Nếu chúng ta không đi thì làm sao? Lý tầm Hoan điểm đạm trả lời. Xin thành thật khuyên các hạ lên đi là hơn cả. Yến Song Phi giít lên. Ta vốn muốn tìm người để thử tài cao thấp. Người khác sợ ngươi, chứ ta thì không đâu nhé. Hắn bay ngực áo ra, bày một hàng đoảng thương sáng loáng. Từng cái túi màu hồng bay vắt lên theo gió, từng mũi thương ánh thép xanh sờn.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 <cười> ta đã nói trước rồi Nếu người có thể giao đấu đúng nghĩa với hắn Thì trên đời này Có lẽ không còn là một chuyện lạ nào đáng nói Bây giờ Thì chắc người đã tin lời nói của ta rồi chứ Và hắn chậm chậm ngỡ mặt lên nhìn Lý tầm Hoàn Cho đến bây giờ Ta không còn cảm thấy Là thất vọng Tiểu Lý Phi Đào quả thật không hổ là lời đồn Lý Tẩm Hoàn khẽ nhét môi